chương năm nơi tươi thất mà ngài lưu y pháp quốc tới cầu kinh bạn đọc hẳn chưa quên một lát trước khi nhìn thấy đám đông ăn mày ban đêm lúc đứng trên đỉnh tháp chuông quan sát đô thành paris Casimodo thấy chỉ còn le lói một ánh đèn lóe sáng ở cửa kính tầng gác cao nhất của một dinh thự cao vút và tối om cạnh cổng saint antoine dinh thự này là tòa bastille Ánh sáng đó là ngọn đèn của Louis một. Đúng là vua Louis một đang ở Paris từ hai hôm nay Ngày kia ông sẽ quay trở về tòa thành Montaigne Le Tour Chỉ thỉnh thoảng ông mới xuất hiện ngắn ngày Tại đô thành Paris tốt lành Cảm thấy ở xung quanh mình còn quá ít bẫy ngầm Đài treo cổ và cung thủ người Écote Hôm đó ông tới ngủ tại Bastille Căn phòng lớn rộng 5 trượng vuông tại Điện Louvre với lò sưởi lớn chồng chất mười hai con thú vật lớn và mười ba nhà đại tiên tri cùng chiếc giường lớn rộng mười một dài mười hai bộ ít vừa ý ông ông lạc lõng giữa mọi huy hoàng đó ông vua chính cống thị dân này thích tòa basti hơn với gian phòng nhỏ và chiếc giường xoằn Giả lại tòa basti vững mạnh hơn điện louvre gian phòng nhỏ mà nhà vua giữ lại trong nhà ngục quốc gia nổi tiếng này cũng khá rộng và chiếm tầng gác cao nhất của tòa tháp nhỏ xây trong vọng lâu phòng hình tròn trải chiếu rơm bóng loáng trần bắt xà ngang điểm hoa huệ bằng thiết mạ vàng khe giữa xà tô màu tường nẹp toàn gỗ đính hoa hồng bằng thiết và sơn màu xanh lá cây tươi đẹp màu vàng tươi lẫn màu chàm tinh khiết phòng có độc một cửa sổ thứ khung cửa dài hình cung nhọn bịt lưới dây đồng và chấn song sắt lại còn tối thêm vì những cửa kính màu đẹp đẽ vẽ huy hiệu nhà vua và hoàng hậu mỗi tấm trị giá hăm hai xu phòng chỉ có một lối vào thước cửa ra vào kiểu mới vòm tò vò hạ thấp bên trong treo thảm còn bên ngoài có cửa ngăn bằng gỗ ái nhĩ lan loại công trình mỏng manh của thợ mộc được đẽo gọt cầu kỳ cách đây một trăm năm mươi năm còn thấy ở vô số căn nhà cổ mặc dù nó chỉ làm cho tòa nhà thêm méo mó và vướng víu sự da xô van thức giọng than Nhưng các cụ không hề muốn phá bỏ Và cố dình giữ bất chấp mọi người Trong phòng Không hề thấy đồ đạc vẫn có trong các nhà bình thường Chẳng có ghế dài Cắt giá hoặc khuôn Chẳng ghế đẩu tầm thường hình thùng Hoặc ghế đẩu xinh đẹp Có trụ ngang trụ dọc đỡ Giá mỗi chiếc bốn xu Chỉ thấy độc chiếc ghế tựa gập lại được và có tay tì Khá lộng lẫy Gỗ sân vẽ hoa hồng trên nền đỏ Đệm ngồi bọc da màu tím quay rìm dài bằng lụa và chi chít hàng nghìn đinh bằng vàng sự cô độc của chiếc ghế tỏ rõ chỉ một người duy nhất được phép ngồi trong phòng này cạnh ghế và ngay sát cửa sổ có cái bàn trải thảm theo hình chim trên bàn một bình mực dây đầy mực vài tờ giấy da dăm quảng bút và cái hũ bằng bạc chạm ta hơn chút nữa là lò sưởi nhỏ chiếc ghế quỳ cầu kinh bọc nhung đỏ gồ lên các múi kinh tuyến sau cùng ở cuối phòng Chiếc giường dáng dị phủ gấm vàng tươi pha hồng nhạt, chẳng chút vàng son lòe loẹ loẹt riềm viền cũng không diêm vúa. Chính chiếc giường này nổi tiếng vì chứa đựng các giấc ngủ hoặc mất ngủ của vua Louis 11 cách đây 200 năm. ta vẫn có thể ngắm nghía ở nhà một vị cố vấn quốc gia. Nơi đây nó được nhìn ngắm bởi vị lão phu nhân Pilu nổi danh trong cuốn truyện Sirius dưới cái tên Arisede và Luân Lý Sinh Động. Căn phòng được mệnh danh nơi tư thất mà ngài Louis Pháp quốc tới cầu kinh là như vậy. Lúc tác giả dẫn mạng đọc bước vào phòng, tư thất nơi đây tối om, lệnh giới nghiêm đã vang lên từ một giờ trước đây. Lúc này trời đã khuya và chỉ còn cây nến cháy leo lét đặt trên bàn để soi sáng năm nhân vật thành từng nhóm tản mạn trong phòng. Người thứ nhất ánh nến soi sáng là một lãnh chúa lộng lẫy trong chiếc quần chảng ngắn và áo nịt hồng thêu ngân tuyến ngoài khoác áo choàng bằng dạ kim tuyến thêu chỉ đen bộ quần áo choáng lộn lấp lánh ánh nến hầu như láng bóng khắp mọi nếp người mặc nó đeo trên ngực các huy hiệu thêu sặc sỡ chiếc lon hình chữ v lộn ngược ở đầu nhọn có thêu con hoảng chạy ngang qua huy hiệu còn kèm thêm ở bên phải một cành trám ở bên trái một cặp sừng hoảng người đó đeo ở dây lưng một đoạn kiếm quý chui sơn son chạm hình ngù mũ giọt quang và đính hình mũ miệng bát tước. Ông ta có vẻ bực bội, nét mặt kiêu kỳ, đầu ngẩng cao, thoạt nhìn ta thấy vẻ mặt thật hách dịch, nhìn kỹ còn thêm vẻ xảo quyệt. Ông ta để đầu trần, tay cầm tập hồ sơ dài, đứng sau chiếc ghế có tay tỳ đang ngồi một nhân vật ăn mặc rất xuôn xoàng, thân hình dặn dẻo cúi gập xuống, đầu gối gác lên nhau, khuỷu tay tỳ lên bàn, quả thực ta hãy thử hình dung trên chiếc ghế đồ sộ lót da cốc đu là cặp xương bánh chè dòng kiền cặp đùi khẳng khiu mặc chiếc quần len vật tồi tàn màu đen khoác trên người chiếc áo choàng bằng vải lụa lót lông mà lông còn ít hơn da cuối cùng ngất ngưỡng trên đầu chiếc mũ cũ bèo nhèo bằng thứ dạ đen xấu nhất viền một vòng tròn các tượng nhỏ bằng chì cùng với chiếc mũ lót bẩn không để thò ra sợi tóc nào đó là tất cả những gì phân biệt được ở nhân vật đang ngồi đấy ông cúi gục đầu xuống ngực đến nỗi không nhìn thấy khuôn mặt phủ đầy bóng tối trừ đầu mũi được ánh nến soi sáng mà mũi hẳn phải dài nhìn bàn tay gầy guộc nhăn nheo ta đoán ông đã già đó là vua louis mười một sau họ vài bước hai người đàn ông ăn mặc kiểu xứ flandre đang thì thầm trò chuyện họ không lấp hẳn trong bóng tối cho nên những ai tham dự buổi trình diễn vở kịch thánh sử của gringoire có thể nhận ra đó là hai trong số sứ thần chủ yếu xứ flandre guillaume rhymes viên tổng trấn sắc sảo thành găng và jacques Copnol, gã lái quần chẻng bình dân ta còn nhớ hai người này từng tham dự vào hoạt động chính trị bí mật của louis mười một sau cùng ở cuối phòng gần cửa ra vào đứng trong bóng tối im phăng phắc như pho tượng một người vạm vỡ chân tay ngắn mập mặt giáp trụ quân nhân khoác áo choàng thêu huy hiệu mặc vuông cặp mắt sắc đỉnh đầu mồm rộng ngoác, đôi tay quất sau hai mái tóc bẹt phủ rộng, trán thấp tịch trông như nửa chó nửa hùng. Tất cả để đầu trần trừ nhàm vua. vị lãnh chúa đứng cạnh vua đang đọc một tập ghi chép dài mà hoàng thượng có vẻ chăm chú nghe, hai người phlần thì thầm. Mekkip cúp nô cao giọng, "Tôi đứng mãi mỏi cả cẳng, ở đây không còn chiếc ghế nào ư?" Dream lắc đầu trả lời, Kèm theo nụ cười lo ngại Mẹ kiếp Cốp nô lại nói Khổ sở vì buộc phải nói khẽ Tôi chỉ thèm ngồi bệt xuống đất Hai chân xếp vòng tròn kiểu lái quần chẽn, Hệt như ở trong tiệm tôi Thầy rác à Đừng nên làm thế cha ôi thầy ghi ôm ơi Hóa ra ở đây chỉ được phép đứng thôi à Hoặc quỳ cũng được Rim đáp Giờ lúc đó nhà vua lên tiếng Họ nín lặng năm mươi xu cho áo dài của quân hầu và mười hai lire cho áo khoác của giáo sinh hoàng gia thế kia đấy vàng cứ việc đổ ra hàng tấn olivier nhà người điên đấy ư ông già vừa nói vừa ngẩng đầu lên quanh cổ ông lấp lánh chuỗi hạt vỏ trai saint michel bằng vàng ngọn nến chiếu thẳng vào giữa khuôn mặt trông nghiêng gầy gò và u ám ông giật tập giấy khỏi tay viên quan các ngươi làm ta phá sản ông quát lên đưa cặp mắt hõm sâu nhìn vào cuốn sổ Thế này là thế nào Sao lại cần đến lắm người như thế này Hai thầy tư tế Mỗi người 10 đồng ly vào một tháng Và một giáo sinh nhà nguyện với 100 xu Một hâu phong mỗi năm 90 đồng Bốn ngự thiện Mỗi người mỗi năm 120 đồng Một lính canh, một coi giường Một trồng liễu, một nấu bếp Một thủ kho vũ khí, hai mã phu Mỗi tháng 10 đồng mỗi đứa Hai phụ bếp với 8 đồng Một giám mã và hai phụ việc Mỗi tháng 24 đồng Một phu khuân giác một thợ bánh ngọt một thợ bánh mì hai phu xe mỗi người sáu mươi đồng một năm còn thợ ren trăm hai mươi đồng lại trưởng phòng ngân khố nghìn hai trăm đồng rồi kiểm soát viên năm trăm ta không còn hiểu ra làm sao nữa thật điên rồ lương bổng của lũ gia nhân đẩy nước pháp đến chỗ phung phí bao tiền của cất giấu ở điện louvre sẽ tan chạy dưới ngọn lửa tiêu xài như vậy ta đến bát cả bát đĩa đi mất rồi sang năm nếu nhờ ân chúa và đức bà nói đến đây ông nhấc mũ lên Để ta còn sống, ta sẽ uống nước thuốc sắc trong cái hũ bằng thiết. Ông vừa nói, vừa nhìn cái hũ bằng bạc ống ánh trên bàn. Ông ho rồi nói tiếp. Thầy Olivier, các ông hoàng thân ngự trị ở lãnh địa lớn như quốc dương và hoàng đế, không nên tạo đời sống xa hoa trong nhà, vì từ đó ngọn lửa này lan đi các tỉnh. Cho nên, thầy Olivier, hãy nhớ như vậy, Chi tiêu của ta tăng lên hàng năm, điều này làm ta bất bình, thế đấy. Chúa ơi là Chúa! Tới năm bảy mươi chín chi tiêu chưa hề vượt quá băm sáu nghìn đồng. Năm tám mươi nó lên tới bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười chín đồng. Ta còn nhớ rõ con số trong đầu năm tám mươi một sáu mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi đồng. Còn năm nay nào ai ngờ lại lên tới tám mươi nghìn đồng. Trong bốn năm mà tăng lên gấp đôi thật kinh khủng. Ông dừng lại thở hổn hển rồi giận dữ nói tiếp: Ta chỉ thấy chung quanh toàn kẻ phát vị trên sự gầy còn của ta các ngươi hút hết tiền bạc từ mỗi lỗ chân long của ta ai nấy nín lặng cơn thịnh nộ này thật không nén nổi ông nói tiếp như bản thỉnh cầu bằng tiếng Latin này của lãnh địa pháp đòi chúng ta khôi phục cái mà họ gọi là chức vụ trọng trách của hoàng gia đúng là trọng trách nặng đến sùng lưng ồ thưa quý vị các ngài bảo ta không phải là một vị vua để trị vì dapifero nullo puticulario nullo chúa ơi là chúa Rồi ta sẽ cho các người biết xem ta có phải làm vua không. Chú thích. Dapifero Nullo. Puticulario Nullo. Chẳng có quan ngự thiện lẫn quan tử giám. Hết chú thích. Tới đây, ông mỉm cười với ý thức dịch quyền lực của mình. Cân giận nguôi đi. Và ông quay lại bảo bọn người xứ Flan. Ông thấy chưa ông bạn Guillaume. Quan ngự thiện, quan tử giám, quan thị vệ, quan nội giám. Không bằng bất cứ tên nô bọc nào. Ông bạn Côp Nô, hãy nhớ lấy bọn họ không được việc gì hết. Nhìn họ quay lấy nhà vua một cách vô dụng như vậy, ta có cảm tưởng đây là tứ vị trứ giả kinh tân ước dây quanh cái mặt chữ số của chiếc đồng hồ lớn. Ở tòa pháp đình mà Philippe Ria vừa tô mới lại, họ toàn mã vàng nhưng lại không chỉ giờ, còn cái kim thì không thèm để ý tới họ. Ông tư lự dây lát rồi lắc cái đầu già nua nói tiếp, Ồ, lại đức mẹ, ta không phải Philippe Ria, Cho nên ta sẽ không mãi vàng lại các đại chư hầu Ta đồng ý với vua Eduard Hãy cứu vớt dân chúng Và tiêu diệt lãnh chúa Olivier đọc tiếp đi Nhân vật vừa được gọi tên Hai tay cầm cuốn sổ cao giọng đọc tiếp Cho Adam Tenon Lục sự chứng ấn tòa đô chính Paris Chi về số bạc Tiền công đúc và công khắc những con dấu mới Làm thay cho các con dấu trước Nay đã cũ và mòn Không thể dùng được nữa 12 đồng ly tiền Paris Cho Guillaume Ferre số tiền bốn đồng bốn xu tiền Paris về chi phí và tiền lương chăm sóc và nuôi dưỡng đằng bồ câu của hai chuồng chim ở cung Tuốt Nên trong các tháng giêng tháng 2 và tháng 3 năm nay và kèm theo đã phát bảy đấu lúa mạch. Cho một tu sĩ dòng Franciscan làm lễ thú tội cho một tội phạm bốn xu tiền Paris. Nhà vua lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng ông lại ho sù sụ. sụ. Lúc đó ông nâng cái hũ lên môi Và nhăn mặt uống một ngụm Trong năm nay Theo lệnh tòa án đã rao bằng tù và Khắp các ngã tư Paris 56 lần khoản chi cần thanh toán Chi về khoản đã lục loại Và tìm kiếm ở vài nơi Cả trong lẫn ngoài thành Paris Số tiền nghe nói được cất giấu ở đó Nhưng không tìm thấy gì cả 45 đồng ly tiền Paris Chùng một đồng ơ cư để moi một xu Nhà vua nói về khoản lắp ở cung tuốt nền sáu tấm kính trắng thay vào chỗ cái lồng sắt mười ba xu về khoản đã làm và đã giao theo lệnh đức vua vào ngày quái dị bốn huy chương mang huy hiệu quốc vương chung quanh đính mũ hoa hồng sáu đồng về khoản hai cánh tay áo mới cho chiếc áo cũ của đức vua hai mươi xu về khoản một hộp mỡ để bôi ủng của đức vua mười lăm denier một cái chuồng mới tinh để nuôi đàn lợn đen của đức vua ba mươi đồng ly tiền paris Cắt gián ngăn, gián sàn Và cửa sập làm Để nhốt đàn sư tử ở Sempol 22 đồng ly Những con thú đó quả là đắt Dù Louis 11 nói Không sao, đúng là sự huy hoàng lộng lẫy kiểu đế vương Có một con sư tử lớn màu hung Ta yêu vì nó ngoan lắm Thầy Ghi ôm, thầy đã nhìn thấy nó chưa Các quốc vương đều cần Phải có đàn súc vật kỳ diệu đó Đối với vua chúa chúng ta Chó phải là sư tử Và mèo phải là hổ Sự vĩ đại hợp với dương miệng Vào thời đa thần giáo của Jupiter Khi dân chúng cúng vào nhà thờ Trăm con bò và trăm con cừu Các hoàng đế lại cúng trăm sư tử Và trăm đại bàng Như thế quả là dữ dội và tuyệt đẹp Các vua Pháp luôn có tiếng gầm thét đó Quanh ngay Dù sao cũng phải công bằng mà thấy Ta tiêu ít tiền hơn họ Ta còn khiêm tốn hơn nhiều trong việc nuôi sư tử Gấu, voi và báo Thầy Ouvrier, đọc tiếp đi Ta muốn nói điều đó với các bạn người Flan Ghi ôm riêng cuối rạp người Còn cốp nô với khuôn mặt quào quạo Trông giống con gấu hoàng thượng vừa nhắc đến Nhà vua không lưu ý tới Ngài vừa ghé môi vào hủ Rồi lại nhổ ngụm nước thuốc ra Nói Úi chào Nước thuốc sắc đắng quá Diên quan đang đọc cứ tiếp tục Về khoản nuôi một tên bộ hành vô lại Bị nhốt từ 6 tháng nay Tại nhà ngục ở trại lục gia thú Trong khi chờ đợi xét xử ra sao 6 đồng bốn xu Thế này là thế nào? Đức vua ngắt lời, nuôi dưỡng đứa phải treo cổ. Chúa ơi là chúa, ta sẽ không chi thêm một xu để nuôi nó. Olivier, nhà ngươi hãy bàn bạc với ông Estudevin và ngay tối nay phải chuẩn bị làm lễ kết hôn cho gã si tình đó với giá treo cổ. Đọc tiếp đi. Olivier lấy ngón tay dạch vào một gã bộ hành vô lại, rồi đọc tiếp. Chi cho Henriette Cousin, đao phủ của tòa án Paris, số tiền mươi xu tiền Paris, Như đức ông đô trưởng Paris đã quyết định kinh phí và cho chi để mua cũng theo lệnh ngài đô trưởng kể trên một thanh gươm lớn rộng bản dùng để hành hình và chặt đầu những kẻ bị tòa án khép vào tội nặng và tòa án cho làm vỏ gươm cùng mọi thứ kèm theo đồng thời còn cho tu sữa và thay vỏ thanh gươm cũ bị đập vỡ và sức mẻ trong khi hành hình ông Louis de Luxembourg thật trọn dạng hơn điều có thể diễn ra. nhà vua ngắt lời, thôi được rồi ta rất vui lòng chi số tiền này đó là khoản chi ta không đếm xỉa tới ta chưa hề bao giờ tiếc những món tiền như vậy đọc tiếp đi về khoản làm lại cái củi lớn a nhà vua reo lên hai tay chống vào tay ghế tựa ta biết rõ ta đến tòa thánh basti này để làm gì khoan đã thầy olivier ta muốn đích thân xem xét cái củi nhà ngươi sẽ đọc khoản tiền chi phí trong lúc ta xem xét mời các vị xứ Flan cùng tới xem kỳ lạ lắm rồi ông đứng dậy vịn vào cánh tay người tiếp chuyện ra hiệu cho một kẻ như câm đang đứng trước cửa đi trước rồi cho hai vị người flandre theo sau và bước ra khỏi phòng ở ngoài cửa tư thất đoàn vua quan còn tuyển thêm lũ quân lính lĩnh chỉnh toàn sắt thép và các thị đồng mảnh khảnh cầm đuốc đoàn người đi một lát ở bên trong tòa tháp tối tăm đầy cầu thang và hành lang trổ vào tận trong tường Quan trấn thủ pháo đài Basti đi đầu và cho mở các cửa xếp trước mặt ông vua già ốm yếu và lòng khồng, vừa đi vừa ho. Tới mỗi cửa xếp, mỗi cái đầu đều buộc phải cúi xuống trừ cái đầu ông già đã gục xuống vì tuổi tác. Hừm, ông nghiến lợi nói, vì đã rụng hết răng. Chúng ta đều gần kề cửa mã rồi, cửa thấp thì phải cúi đầu chui qua. Cuối cùng sau khi bước qua cửa xếp cuối cùng, chằng chịt ổ khóa mà phải mất đến một khắc mới mở xong họ bước vào gian phòng cao rộng vòm hình cung nhọn và nhìn thấy ở giữa dưới ánh đuốc một khối hình hộp vuông đồ sộ nặng nề bằng gạch sắt và gỗ bên trong rỗng không đây là một trong những củi nổi tiếng nhốt tù quốc gia vẫn được gọi là con gái đức vua thành củi có hai hoặc ba cửa sổ nhỏ song sắt đang đầy san sát đến nỗi không nhìn thấy kính cửa Cửa ra vào là phiến đá dẹt lớn như ở phần mộ Nó thuộc loại cửa chỉ dùng để đi vào thôi Có điều ở đây người chết lại là kẻ sống Nhà vua bước thông thả quanh tòa nhà nhỏ Vừa ngắm nghía kỹ càng Trong khi thầy Olivier theo sau đọc to trang sổ ghi chép Về khoảng làm như mới một củi gỗ với xà to Khung cửa và đầu rui chín bộ chiều dọc, tám bộ chiều ngang Bảy bộ chiều cao giữa sàn và trần bào nhẵn và nẹp giống sắt lớn củi dựng ở gian phòng giống thuộc một trong dãy tháp của thành lũy saint antoine trong củi này đang giam giữ theo lệnh hoàng thượng quốc vương một tù nhân trước đây ở trong cái củi cũ kỹ điêu tàn xiêu dẹo đã dùng vào cái củi mới này chín mươi sáu xà ngang và năm mươi hai xà dọc mười đầu ruồi dài ba trượng và đã mượn mười chín thợ mọt để xẻ gỗ cưa bào tất cả số gỗ đó ở ngoài sân pháo đài Basti trong hai mươi ngày loại gỗ sồi này khá tốt nhà vua nói gõ tay vào cái xà đã dùng vào cái củi này viên quan đọc tiếp hai trăm hai mươi giống sắt lớn dài chín bộ và tám bộ số giống thêm vào dài trung bình với khoanh đệm bản lề và giống phụ dùng cho giống sắt kể trên tất cả số sắt đó nặng ba nghìn bảy trăm ba mươi cân ngoài ra còn tám dòng sắt lớn dùng để ghép củi với đinh móc và đinh mũ tất cả nặng hai trăm mười tám cân sắt chưa kể số sắt làm lưới che cửa sổ văn phòng đặt củi các song sắt ở cửa ra vào văn phòng và mọi thứ khác đến là lắm sắt để giam giữ một đầu óc nông nổi Nhàm vua nói tất cả trị giá ba trăm mười bảy li năm xu bảy denier chúa ơi là chúa Nhàm vua thốt lên trước câu rủa quen thuộc của vua louis mười một hình như có người sực tỉnh trong củi tiếng xiền cọ vào sàn loảng xoảng vang âm rồi một giọng yếu ớt như tự đáy mồ vẳng tới tâu hoàng thượng tâu hoàng thượng xin bệ hà tha cho kẻ hạ thần không trông thấy người nói đó ba trăm mười bảy lire năm xu bảy denier vua louis mười một nhắc lại giọng nói rên rỉ từ trong củi vãn ra làm mọi người lạnh gáy kể cả olivier chỉ mình nhà vua có vẻ không nghe thấy theo lệnh đức vua thầy olivier đọc tiếp và hoàng thượng tiếp tục lạnh lùng quan sát cái củi Ngoài ra còn trả cho một thợ nề công khoét lỗ Để đặt xong cửa sổ Và sàn gian phòng đặt củi Vì sàn nhà không chịu nổi sức nặng của củi 27 ly 14 xu tiền Paris Giọng nói lại tiếp tục gian dĩ Thôi hoàng thượng Xin tha cho hạ thần Thần xin thề chính là giáo chủ Angers đã phản bội Chứ không phải hạ thần gã thợ nề thật dụng Nhà vua nói Olivier tiếp tục đi Olivier đọc tiếp Chi cho một thợ mộc về cửa sổ giường nằm ghế đột lỗ và các thứ khác hai mươi li hai xu tiền paris giọng nói cũng tiếp tục Chào ôi tâu hoàng thượng xin bệ hạ hãy nghe hạ thần thần kháng nghị với bệ hạ là không phải thần đã viết điều đó cho đức ông guen mà chính ngài giáo chủ labalui gã thợ mộc tính tiền công đắt quá nhà vua nhận xét xong rồi chứ tâu hoàng thượng chưa chi cho một thợ kính Về các kính của gian phòng kể trên 46 Su 8 Dernier Tiền Paris Tâu hoàng thượng Xin tha cho hạ thần Thế còn chưa đủ hay sao Sau khi họ đem tất cả của cải của thần Giao cho các thẩm phán Giao cả tủ bát đĩa cho ngài Tocsi Tủ sách cho thầy Pierre Dorion Các tấm thảm cho thống đốc xứ Roussion Thần bị oan Thế là 14 năm trời Hạ thần nằm rét rung trong củi sắt. Tâu hoàng thượng Xin tha cho hạ thần bệ hạ sẽ được hưởng ân đức trên thiên đường thầy olivier nhà vua hỏi tổng cộng là bao nhiêu ba trăm sáu mươi bảy li tám xu ba denier tiền paris lạy đức mẹ nhà vua thốt lên cái củi này đắt quá chừng ông dặn lấy cuốn sổ trong tay thầy olivier rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính hết nhìn trang giấy lại nhìn cái củi trong lúc đó tiếng người tù vẫn nức nở nghe nó thật hãi hùng trong bóng tối và mọi người nhìn nhau tái mặt. thâu hoàng thượng mười bốn năm, thế là mười bốn năm rồi kể từ tháng tư năm một nghìn bốn trăm sáu mươi chín nhân danh đức mẹ thánh thần của chúa thâu hoàng thượng xin hãy nghe hạ thần trong suốt thời gian đó bệ hạ được hưởng khí ấm mặt trời còn hạ thần yếu đuối thế này liệu bao giờ còn được trông thấy ánh sáng ban ngày thâu hoàng thượng xin tha cho hạ thần cầu xin bệ hạ Quan dung lòng nhân từ độ lượng là đức tính tốt đẹp của đức vua nó ngăn chặn mọi cơn thịnh nộ tràn lan tâu hoàng thượng chả lẽ bệ hạ lại tin rằng vào lúc lâm chung một đức vua có thể hoàn toàn mãn nguyện là đã không tha thứ bất cứ một vụ án thù nào vả lại tâu hoàng thượng hạ thần không hề phản bội bệ hạ đó chính là ngài angier mà chân hạ thần lại đeo xiềng rất nặng đầu dây xích còn buộc hòn sắt to nặng hơn rất nhiều so với bình thường ôi tâu hoàng thượng cúi xin bệ hạ rủ lòng thương Olivier, nhà vua lắc đầu nói, ta thấy họ tính mỗi đấu giữa 20 xu, đáng lẽ chỉ đáng giá 12 xu. Người hãy làm lại bản thanh toán này. Nhà vua quay lưng lại củi định ra khỏi phòng. Kẻ tù nhân khốn khổ thấy ánh đuốc và tiếng nói rời xa, biết nhà vua đã bỏ đi, hắn tuyệt vọng gào lên. Hoàng thương, hoàng thương. Cánh cửa đóng lại, hắn không còn trông thấy gì. Và chỉ còn nghe cái giọng khàn khàn của giám mục, hát vào tai khúc ca thầy ron ba lui tịch mù hết thấy giáo khu của mình ông vét đồng chẳng còn sứ đạo, tất cả đi tông nhà vua lặng lẽ đi lên tư thất và đoàn người theo gót, hãi hùng vì tiếng rên rỉ cuối cùng của tù nhân đột nhiên hoàng thượng quay lại phía viên thống lĩnh pháo đài basti hỏi à này trong cái củi có ai không đấy nhỉ ôi chào tôn hoàng thượng Diên thống lĩnh sững sờ đáp lại câu hỏi ai thế ông giám mục vét đông nhà vua biết rõ điều đó hơn ai nhưng ngài cứ giả tản như vậy à nhà vua nói vẻ hồn nhiên như lần đầu nghĩ tới guillaume de harancourt bạn thân của ông giáo chủ la paluie một giám mục quỷ quái ra trò lát sau cánh cửa tư thất mở ra rồi khép vào sau lưng năm nhân vật mà các bạn đã thấy từ đầu chương truyện này họ trở về chỗ cũ trong phòng tiếp tục trò chuyện thầm thì kẻ đứng người ngồi trong lúc vắng mặt nhà vua người ta đã đặt trên bàn các công văn và nhà vua tự tay mở dấu niêm phong rồi nhà vua đọc nhanh hết bức này sang bức khác ra hiệu cho thầy olivier có vẻ như đóng vai trò thượng thư cạnh ngài cầm lấy quản bút rồi không cho biết nội dung các thư tín bắt đầu khẽ đọc cho ông viết trả lời ông này quỳ viết trước bàn khá bất tiện Guillaume Rim chăm chú quan sát Đức vua nói rất khẽ Hai người Frank không nghe thấy những câu ngài đọc Ngoài dăm ba đoạn rời rạc và trút trắc đó đây Chẳng hạn Duy trì các dùng trù phú bằng thương mại Và các dùng cằn cỗi bằng xưởng thủ công Cho bọn lãnh chúa anh nếm mùi bốn khẩu thần không của ta Khẩu London, khẩu Brabant, khẩu Bua Ong khẩu Saint-Omer pháp binh là nguyên nhân mà hiện nay chiến tranh tiến hành được chính xác hơn gửi prétuire bạn thân của ta các quân đội không thể hòa đàm mà lại không có cống vật v v một lần nữa ngài lớn tiếng thốt lên chúa ơi là chúa đức vua ở xi si xin lại niêm phong thư tín bằng sáp vàng như một ông vua pháp quốc có lẽ chúng ta đã sai lầm để ông ta làm như thế Ông em họ buốt gôn của ta không phân phát quốc huy với nền vẽ cái mẫm ba hoa. Sự dĩ đại của các dòng họ được bảo đảm bằng các đặc quyền nguyên dạng. Hãy ghi lại điều đó ông bạn Olivier. Một lần khác ông lại nói Ôi bức thư quan trọng, ông anh hoàng đế của ta đòi hỏi những gì thế này? Rồi ông đọc tiếp lá thư, vừa đọc vừa thốt lên. Tất nhiên, nước đức vĩ đại và hùng cường đến mức khó tưởng tượng nổi nhưng chúng ta cũng không quên câu tục ngữ cổ bát quốc đẹp nhất là flandre công quốc đẹp nhất là milan dương quốc đẹp nhất là pháp phải không các ngài xứ flandre lần này copno nghiêng mình thi lễ guillaume rhym lòng ái quốc của ông lái quần chẽn được mơn trớn lá thư cuối cùng làm ông vua louis mười một cao mày thế này là thế nào ông thốt lên những lời khiếu nại và tố cáo về cách quân doanh ở picardy Olivier, nhà ngươi viết ngay cho ngài thống chế Ruol là kỷ luật đang bị buông lỏng, là các cảnh binh ngự lâm, các quý tộc chư hầu, các cung thủ, các thị vệ đang gây vô vàng đau khổ cho đám lê dân, là quân quan không những xâm phạm của cải sẵn có ở trong nhà nông dân, mà còn dùng roi giọt hoặc câu liêm đánh đập tàn nhẫn để bắt họ ra tỉnh tìm kiếm rượu chát, cá, thực phẩm cùng mọi hành động hà lạm khác. Là đức vua biết rõ chuyện đó, là ta yêu cầu bảo vệ nhân dân khỏi mọi phiền nhiễu, trộm cắp và cướp bóc đó là ý muốn của ta, nhờ đức mẹ ngoài ra, ta không bằng lòng để bất cứ gã kép đàn, thợ cạo hoặc lính tráng nào được mặc như ông hoàng nào nhung, nào lụa và nhẫn vàng. là các trò xa xỉ đều đáng ghét đối với chúa là chúng ta, những người quý tộc chúng ta vui lòng mặc áo bằng dạ giá 16 xu một thước Paris là cả quý ngài hạ tiện cũng có thể hạ mình xuống tới đó Hãy truyền phán và hạ lệnh cho ngài ru ôm bạn của ta. Xong. Ông đọc to nội dung để biết bức thư đó, giọng cương quyết và nhát gừng. Ông vừa đọc xong, cửa bóng mở ra và một nhân vật mới bước vào, hoảng hốt lao vào trong phòng, kêu lên: "Câu hoàng thượng, câu hoàng thượng, dân chúng đang nổi loạn ở Paris." Khuôn mặt nghiêm nghị của mười 11 co rúm, những nỗi xúc động lộ ra vụt thoáng qua như tia chớp. Ông trấn tĩnh, và nói với vẻ nghiêm khắc bình thản này ông bạn rắc ông vào đường đột quá đấy tâu hoàng thượng tâu hoàng thượng có vụ nổi loạn ông bạn rắc thở hổn hển nói tiếp nhà vua liền đứng dậy nắm chặt cánh tay ông ta và nói thầm vào tay để mình ông ta nghe thôi vừa cố nén giận vừa đưa mắt liếc nhìn hai người flandre người câm đi hoặc nói khẽ chứ kẻ mới tới hiểu ra và khẽ kể lại câu chuyện rất hải hùng cho nhà vua đang bình tĩnh nghe trong khi guillaume riem ra hiệu để copno chú ý tới vẻ mặt và bộ quần áo của vị khách mới tới từ cái mũ nhọn lót lông đến cái áo dài nhung đen chứng tỏ đây là một chánh tòa thẩm kế viện nhân vật này vừa mới giảng giải đôi câu cho nhà vua nghe louis mười một đã phá ra cười kêu lên ông bạn cotier ơi cứ việc nói to lên xem nào Làm gì phải thầm thì như vậy. Đức mẹ chứng giám. Chúng ta không có gì phải giấu giếm. Các ông bạn tốt người Flounder này. Nhưng Tâu Hoàng thượng cứ nói to lên. Ông bạn cố chê sững sờ đến câm lặng. Nào nói đi ông bạn. Nhà vua bảo. Thế là có vụ phản loạn của dân chúng trong đô thành Paris êm đẹp của chúng ta chứ gì. Tâu Hoàng thượng đúng thế. Và theo lời ông. Họ đang nổi lên để chống lại Ngài Pháp quan Tòa Pháp Đình. Hình như vậy. Ông bạn ấp úng còn đang rất sững sờ trước sự thay đổi đột ngột và khó hiểu vừa diễn ra trong đầu óc nhà vua vua luì mười một hỏi tiếp thế đội tuần canh gặp đám đông ở đâu họ đang kéo đi từ phường ăn mày lớn tới cầu hối đói chính hạ thần cũng gặp bọn chúng trong lúc đang tới đây theo lệnh hoàng thượng thần nghe thấy có kẻ hô to đã đảo pháp quan tòa pháp đình thế bọn chúng chống lại pháp quan vì nỗi oan ức gì ồ vì ông ta là lãnh chúa của bọn chúng thực ư tô hoàng thượng đúng vậy đó là bọn vô lại ở cung điện thần kỳ đã từ lâu bọn chúng kêu ca về viên pháp quan mà bọn chúng là chư hầu chúng không muốn thừa nhận ông ta làm quan xét xử hoặc quan lỗ chính ải dà nhà vua nói mỉm cười thỏa mãn nhưng gắn nén lại trong tất cả đơn thỉnh nguyện gửi tới tối cao pháp viện ông bản sắc nói tiếp chúng chỉ thừa nhận hai vị chủ nhân đó là hoàng thượng và chúa của chúng mà theo hạ thần có lẽ là quỷ sứ Ái cha Nhàm vua thốt lên Ông xoa tay Cười cái cười nội tâm Làm rạng rỡ mặt mày Ông không thể giấu giếm niềm vui Dù đôi lúc gắn nén lại Không ai hiểu tại sao Ngay cả thầy Olivier Ông nín lặng hồi lâu vẻ tư lự Nhưng thỏa mãn Bọn chúng có mạnh không Đột nhiên ông hỏi Thâu hoàng thượng chắc phải mạnh Ông mặn rắc trả lời Bao nhiêu người Ít nhất 6.000 Nhàm vua buộc miệng nói Tốt lắm Rồi hỏi Họ có mang khí giới không? Có liềm hái, giáo mát, súng ống, cuốc xẻng, Đủ loại khí giới khá dữ dội Nhà vua có vẻ không hề lo ngại về bản liệt kê này Ông bạn rất thấy cần nói thêm Nếu hoàng thượng không lập tức chi viện cho pháp quan Ông ta lâm nguy mất Ta sẽ chi viện Nhà vua nói với vẻ nghiêm trang, giả dối Tốt lắm, chắc chắn ta sẽ chi viện Ngài pháp quan là bạn ta Sáu nghìn, lũ ngộm đó rất gan dạ Sự táo tợn thật tuyệt diệu khiến ta rất tức giận, nhưng tối nay quanh ta còn lại quá ít người, để đến sáng mai vẫn còn kịp. Ông bằng rắc kêu lên, Thâu Hoàng thượng, phải ngay bây giờ, chỉ cần một phần hai mươi thời gian là đủ để chúng cúp phá sạch pháp đình, tâm phạm lãnh địa và treo cổ pháp quan. Thâu Hoàng thượng, vì Chúa, xin bệ hạ hãy chi viện trước sáng mai. Nhà vua nhìn thẳng vào mặt ông ta, ta đã nói với ngươi là sáng mai. Cái nhìn này không ai dám cãi lại nín lặng dây lát Du Louis 11 lại cất tiếng Ông bạn rắc Chắc ông biết rõ điều này chứ Sư kia Nhà vua chữa lại Hiện nay quyền quản hạt, phong kiến của pháp quan ra sao Tâu Hoàng thượng Pháp quan tòa pháp định cai quản Từ phố Trục Cán Giải tới phố hàng Rau Quảng trường Saint-Michel Và các nơi gọi nôm na là Muiaro Kề sát nhà thờ Đức Ba De Sơn Nghe câu này Chu Lui 11 nâng giành mũ lên. ở đó dinh thự có 13 chiếc cộng với cung điện thần kỳ cộng với cả con đường bắt đầu chạy từ trại hủi và chấm dứt ở cổng San Rác. ở mọi nơi khác nhau này ông ta là quan lộ chính, quan ngự sử tối cao, trung thẩm và sơ thẩm, toàn quyền lãnh chúa. À chà, nhậm vua thốt lên, đưa tay phải gãi tay trái. thế là chỉ mất một mảng lớn đô thành của ta. Chà. Ngài Pháp Quang từng làm vua của cả một mảng đất đai đó. Lần này, ông không hề dừng lại. Ông nói tiếp, mơ mộng và như thầm nhủ với mình. Tuyệt thật, Ngài Pháp Quang ạ. Thế là ông ngoạm cả một miếng ngon lành Paris của ta. Đột nhiên, ông nổi khùng. Chúa ơi là Chúa! Cả lũ người tự nhận là quan lộ chính, quan ngự sử, lãnh Chúa và chủ nhân ở ta là cái quái quỷ gì vậy? Bọn chúng ở đầu đường nào cũng có quyền thu thuế thông hành ngã tư nào cũng có tòa án và đao phủ giữa nhân dân. Đến nỗi giống như người Hy Lạp, tưởng có bao nhiêu suối nước là có bấy nhiêu vị thần và người Ba Tư cũng có từng ấy vị thần với từng ấy ngôi sao nhìn thấy. Còn người Pháp trông thấy bao nhiêu đài trao cổ thì đếm đủ bấy nhiêu vị vua. Trời ơi, việc này thật xấu xa và ta ghét sự hỗn độn Ta rất muốn biết có phải nhờ ân chúa mà Paris có một quan lộ chính khác ngoài nhà vua, một tòa án khác ngoài tối cao pháp viện, một hoàng đế khác ngoài ta ở cái đế quốc này bằng tất cả tâm hồn ta tin chắc rồi ra nhất định sẽ tới ngày nước pháp chỉ có một ông vua một lãnh chúa một thẩm phán một kẻ chặt đầu như trên thiên đường chỉ có một mình chúa ông lại khẽ nhấc mũ vải và nói tiếp vẫn mơ mộng với dáng vẻ cùng giọng nói của kẻ đi săn đang xua đuổi và thả đàn chó ra tốt lắm dân chúng của ta ơi dũng cảm lắm hãy đánh gục bọn ngụy lãnh chúa đó hãy ra tay hãy cướp bóc treo cổ phá sạch bọn chúng ồ hỡi quý vị lãnh chúa các ngươi muốn làm vua ư tiến lên dân chúng tiến lên đến đây ông đột nhiên dừng lại cắn môi như tìm lại các ý nghĩ chợt lãng quên con mắt sắc sảo lần lượt soi mói từng kẻ trong số năm người vây quanh và đột nhiên hai tay cầm chiếc mũ rồi nhìn thẳng vào nó bảo ồ ta sẽ đốt cháy ngươi nếu ngươi biết đầu óc ta đang nghĩ gì rồi lại nhìn khắp chung quanh bằng cặp mắt chăm chú và lo ngại của con cáo bí mật quay về hang ông nói không sao ta sẽ cứu trợ ngài pháp quan chỉ đáng tiếc lúc này ở đây ta có quá ít quân lính để chống lại từng ấy dân chúng đành phải đợi đến mai ta tái lập trật tự ở khu thành cũ và thẳng tay treo cổ tất cả bọn tóm được tâu hoàng thượng ông bằng cốt che nói trong cơn bối rối ban đầu thần quên bẳn đội tuần canh bắt giữ hai gã tuộc hậu trong bọn nếu hoàng thượng cần gặp thì chúng nó đang ở đây còn nếu gì nữa kia chứ nhà vua thét lên lạ thật chúa ơi là chúa việc như vậy mà nhà ngươi quên ư này olivier nhà ngươi chạy nhanh lên dẫn chúng vào đây thầy olivier đi ra và lát sau quay vào cùng hai tù nhân chúng đi giữa các cung thủ ngự lâm gã thứ nhất có khuôn mặt to bè đần độn nát rượu và ngơ ngác quần áo rách bươm nó bước hiệu đầu gối và kéo lê chân gã thứ hai có khuôn mặt tái xanh và tươi cười mà bạn đọc biết rồi. Nhà vua lặng lẽ quan sát hai đứa giây lát rồi đột nhiên hỏi tên thứ nhất. Tên nhà ngươi là gì? Geoffroy Spencebook, nghề nghiệp, hành khất. Nhà ngươi đi theo đám phiến loạn tội lỗi đó để làm gì? gã ăn mày nhìn nhà vua, hai cánh tay đu đưa, vẻ ngu dại. Đó là loại đầu óc sọc sệt mà trí thông minh cũng gần thoải mái như ánh sáng dưới cái chụp tắt lửa. Nó đáp, tôi không biết, thấy người ta kéo đi thì tôi cũng đi theo. Chúng mày định kéo đi đánh phá bỉ ổi và cướp bóc pháp quan tòa pháp đình, vị lãnh chúa của chúng mày phải không? Tôi chỉ biết họ kéo tới nhà ai đó để cướp cái gì đó, có thế thôi. Một tên lính đưa cho nhà vua xem con dao quắm tịch thu của gã ăn mày. Mày có nhận ra khí giới này không? Nhà vua hỏi, có, đây là con dao quắm của tôi, Tôi là dân trồng nho. Thế mày có nhận ra người này là đồng bọn với mày không? Dù Louis 11 hỏi thêm, chỉ gã tù kia. Không, tôi không hề quen nó. Thôi đủ rồi, nhà vua nói. Và đưa ngón tay vẫy nhân vật câm lặng. Vẫn đứng bắt động gần cửa ra vào mà chúng tôi từng giới thiệu cùng bạn đọc. Anh bạn Tristan, đây là một người dành cho anh. Tristan Lermitte cúi rạp người hắn khẽ ra lệnh cho hai cung thủ dẫn tên ăn mài tội nghiệp đi lúc này nhà vua lại gần gã tù thứ hai đang mồ hôi nhói giọt tên nhà ngươi là gì tâu hoàng thượng pierre rinroi nghề nghiệp tâu hoàng thượng triết gia quần lếu láo tại sao nhà ngươi dám tới bao dây ngài pháp quan tòa pháp đình bạn ta và nhà ngươi nói sao về vụ dân chúng phản loạn này tâu hoàng thượng tôi không tham gia vụ đó thật ư đồ cố rách Thế nhà ngươi chả bị đội tuần canh bắt được trong đám côn đồ đó sao? Tâu Hoàng thượng, không phải như vậy. Có chuyện nhầm lẫn, đúng là định mệnh. Tôi viết bi kịch, Tâu Hoàng thượng, xin bệ hạ nghe tôi. Tôi là nhà thơ, chính nỗi u sầu khiến những kẻ làm nghề như tôi ưa lang thang ngoài phố ban đêm. Tối nay tôi đi qua đó, an toàn do tình cờ. Họ đã bắt lầm tôi, tôi không dính dáng gì đến cơn bão tố dân sự này. Hoàng thượng cũng thấy tên ăn mày không quen tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ gian xin bệ hạ. Cầm mồm đi, nhà vua nói giữa hai ngụm nước thuốc sắt Nhà ngươi làm ta đinh tay nhức ấp. Tristan Lekmid tiến lên và chỉ riêng qua. Tàu Hoàng thượng có thể treo cổ cả tên này chứ? Đây là câu nói đầu tiên của hắn tuôn ra. Ồ, nhà vua hững hờ đáp. Ta cũng không thấy gì là phiền nhiễu. Còn tôi, tôi rất lấy làm phiền đấy ạ. Rinh Hoa nói, dị triết gia lúc này tái mát mặt hơn quả trắng xanh, y nhìn nét mặt lạnh lùng hờ hững của nhà vua và thấy không còn chút hy vọng nào khác, ngoài thái độ hết sức lâm ly, nên dội quỳ ngay dưới chân vua lưu mười 11, rồi giang sinh bằng cử chỉ tuyệt vọng. Tâu Hoàng thượng, cúi xin bệ hạ nghe tôi. Tâu Hoàng thượng, cúi xin bệ hạ đừng dội ra uy sắm sát với kẻ hèn mọn như tôi. Búa rìu thiên lôi không thèm dán xuống cây rau diếp. Tâu Hoàng thượng Bệ hà là đấng quân vương khoan dung, đại lượng, rất mực hùng cường, xin rủ lòng thương một kẻ lương thiện nghèo hèn, vốn chẳng thể thổi bùng cân phiến loạn như tảng băng, chẳng thể làm bật lửa. Tô hoàng thượng muôn vàng độ lượng, sự ôm nhu là đức tính của sư tử và vua chúa. Chao ôi, tính khắc nghiệt chỉ làm mọi người hoảng sợ, cơn gió bớt lồng lộng không làm khách bộ hành cởi áo choàng còn mặt trời chiếu nắng sẽ dần dần làm người ta nóng bức đến nổi, phải mặc độc manh áo lót. Tôi hoàng thượng, bề hạ là mặt trời, đức quốc vương chủ nhân và thể của tôi soi xét. Tôi không phải kẻ đồng bọn với lũ ăn mày, ăn và phá rối trật tự, phiến loạn và cướp bóc vốn không thuộc đoàn tùy tòng của Apollo. Tôi không phải là kẻ chịu hút đầu vào đám đông nhung đang nổ tung thành tiếng phản loạn. Tôi là chư hầu trung thành của hoàng thượng, giống như lòng gan tuôn của chồng vì danh dự của vợ lòng cảm kích của con vì tình yêu thương của bố, một chư hầu phải có tấm lòng đó; vì vinh quang đức vua của mình, hắn phải khô héo tâm can vì nhiệt tâm đối với dòng họ, vì sự tăng cường đối với nhiệm vụ, mọi ham mê khác lôi cuốn hắn đều chỉ là điên rồ. Tâu hoàng thượng, đó là các trăm ngôn quốc gia của tôi, cho nên xin đừng coi tôi là kẻ phiến loạn hoặc quân ăn cướp, chỉ vì manh áo của tôi đã sờn khuyếu tay. Tâu hoàng thượng, nếu bệ hạ tha cho tôi xin quỳ đến mòn đầu gối quần để đem ngài cầu chúa cho bề hạ Chao ôi quả thật tôi chẳng giàu có phi thường kể ra còn hơi nghèo nữa nhưng không phải vì thế mà xấu xa đó không phải lỗi tại tôi anh ấy đều biết của nhiều tiền lắm không phải kiếm được từ văn chương và các kẻ chuyên dùi đầu vào sách hay vở tốt thường chẳng đủ lửa sưởi mùa đông riêng nghề luật sư đã thu hết thóc lúa và chỉ để lại rơm rác cho các nghề khoa học khác có tới bốn mươi câu tục ngữ hay tuyệt về tấm áo rách của triết gia ôi tâu hoàng thượng đức khoan dung là ánh sáng duy nhất có thể soi sáng nội tâm của một tâm hồn lớn đức khoan dung giơ cao ngọn đuốc trước mọi đức tính khác không có nó chỉ còn bọn mù loà dò dẫm đi tìm chúa lòng độ lượng cũng giống đức khoan dung tạo tình yêu cho quần thần đó là kẻ hộ vệ mạnh nhất cho bản thân quốc vương một người về mọi phương diện đều rạng rỡ như hoàng thượng Đâu điểm xỉa gì đến chuyện có thêm một kẻ tội nghiệp trên trái đất, một chiếc gia oan uổng tội nghiệp lặng lội trong bóng tối tai ương với túi tiền rỗng tuếch kêu gian trên cái bụng rỗng không. Tâu hoàng thượng, hơn nữa là tôi còn là trí thức, các vị vua lớn tự cài thêm ngọc vào mũi miệng vì đã che chở văn chương. Các quyên không chê cái danh hiệu Muisadeth. Chú thích: Muisadeth, kẻ hướng dẫn các nữ thần nghệ thuật. Hết chú thích. Matthias Cotven sủng ái răng đờ Monroyan, vật trang sức của toán học. che chở văn chương mà lại treo cổ trí thức, đó quả là một cách thức tồi tệ. Alexandre sẽ hết sức nhơ nhút nếu sai treo cổ Aristoteles. Hành động đó sẽ không phải cái nút rùi nhỏ làm đẹp thêm khuôn mặt danh vọng của ông ta, mà đúng là vết lở lét quỷ quái làm biến dạng mặt mày. Tâu Hoàng Thượng, Tôi đã làm bài chút hung thi vô cùng kịp thời để dân công nương xứ Flon và Điện Hạ Thái Tử rất mực anh minh. Cái đó đâu phải của một kẻ xú dục phiến loạn. Hoàng thượng đã thấy tôi không phải là tên giang sĩ quèn Tôi học hành xuất sắc và có nhiều tài hùng biện bẩm sinh. Tàu Hoàng thượng, vô sinh bệ hạ tha cho tôi. Làm như vậy, bệ hạ sẽ dân lên đức mẹ một hành động đẹp lòng. Và xin thú thực tôi vô cùng sợ hãi với ý nghĩ bị treo cổ chàng Rin thất đảm vừa nói vừa hôn đôi giày nhà vua và ghi ôm riêng khẽ bảo cấp nô hắn quỳ sát đất như thế kia là rất khôn vua chúa giống thần Jupiter ở crete họ chỉ có tai ở chân còn ông lái quần chẻn chẳng chút quan tâm đến Jupiter ở crete mỉm cười nhếch mép mắt đâm đâm nhìn Rin đáp ồ sao mà thú vị thế kia tôi tưởng đang nghe trưởng ấn quan Hugonet cầu xin tha tội Cuối cùng khi Riêng Hoa thở hỗn hển đã ngừng lời, chàng liền rung lẫy bẩy ngỡ nhìn nhà vua đang lấy móng tay cạo vết bẩn ở đầu gối quần. Rồi hoàng thượng cầm hũ thuốc sắc uống một ngụm. Nhưng người vẫn không nói nửa lời và thái độ im lặng đó làm Riêng Hoa lo sợ. Sau cùng, nhà vua nhìn y và bảo, cái gã này mới thật lắm mồm lắm miệng. Rồi ông quay lại bảo Tristan Ledmitter Thôi, thả nó ra! Riêng Hoa ngã ngửa ra sau sướng phát điên Ha hắn ư Christian cào nhào Hay là hoàng thượng hãy giam nó ít lâu trong củi Này anh bạn Yului 11 nói Thế nhà ngươi tưởng ta làm những cái củi trị giá 367 đồng ly 8 xu 3 denier Để dành cho loại chim này ư Ngươi hãy lập tức thả đồ khố rách này ra Yului 11 thích dùng từ này Cùng với chúa ơi là chúa Chúng hợp thành cái thực chất Về tính vui vẻ của người Rồi cho nó trận đòn trước khi tống cổ đi Ồ, oh, Ringoa reo lên Thế mới là đức vua vĩ đại Và sợ nhà vua đổi ý Chàng vội vã chạy ra cửa Kristen vừa mở ra khá miễn cưỡng Bọn lính cũng ra theo Đấm chàng túi bụi đẩy đi phía trước Còn Ringoa chịu đựng như Một triết da khắc kỹ chân chính Từ lúc cuộc nổi loạn Chống lại pháp quan được báo cho biết Nhà vua tỏ ra vui vẻ về mọi mặt Sự khoan dung bất thường này Là dấu hiệu đáng kể của thái độ đó Tristan Ledmiter đứng trong xó, mặt mũi cao có, như con chó gộc đã trông thấy mà không được gì cả. Lúc đó, nhà vua vui vẻ gõ nhịp ngón tay lên tay tỳ ở ghế, theo điệu quân hành phong Odermere. Ông là một quốc vương trí trá, nhưng biết giấu kín nỗi khổ tâm hơn niềm vui. Đôi khi các biểu lộ vui thích bên ngoài đối với mỗi tin mừng tỏ ra rất quá trớn, như lần tử trận của sát quả cảm tới mức hiến cả dãy lan can bằng bạc cho nhà thờ saint martin ở chùa hoặc lần làm lễ đăng quan tới mức quên cả lệnh cử hành tang lễ vua cha à tâu hoàng thượng rắc cốt chê bỗng thốt lên thế còn chỗ đau nhói khiến bệ hạ phải gọi thần vào chầu hiện giờ ra sao ồ nhà vua đáp ông bạn ạ quả tình ta đau lắm tai ta kêu vo vo còn ngực đau rát như châm lửa cốt chê cầm bàn tay nhà vua và xem mạch vẻ mặt tự đắc Nô xem kìa riem khẽ bảo đây là nhà vua ở giữa cốt chê và tristan tất cả triều đình ông ta chỉ có vậy một thầy thuốc cho mình một đau phủ cho kẻ khác càng xem mạch cốt chê càng có vẻ hốt hoảng louis mười một hơi lo ngại nhìn ông cốt chê bỗng tối sầm ngay mặt con người trung thực này chẳng có đất đai thu tô nào khác ngoài bệnh tật nhà vua ông gắng trục lợi đến cùng ôi ôi cuối cùng ông lẩm bẩm bệnh tình quá thật trầm trọng đây sao nhà du lo ngại hỏi unus creper angelans crepitans irregularis qua ngữ y tiếp tục lẩm bẩm chú thích unus creper angelans crepitans irregularis mạch đập nhanh hỗn hển, thình thịch không đều hết chú thích chúa ơi là chúa Chỉ ba ngày nữa Kiểu này có thể lầm nguy lạy đức mẹ Nhàm vua thốt lên Vậy thuốc men ra sao ông bạn Tàu hoàng thượng thần đã nghĩ tới rồi Ông bảo nhà vua thè lưỡi cho xem Lắc đầu quầy quậy Nhăn mặt Rồi đang làm bộ làm tịch như vậy Đột nhiên nói À tàu hoàng thượng Xin thương với bệ hạ Hiện nay đang khuyết chân thu thuế vương quyền Mà thần lại có thằng cháu Ông bạn rắc ạ Ta sẽ bổ nhiệm cháu ngươi vào chân đó Nhàm vua đáp Nhưng hãy dập tắt lò lửa trong ngực ta đi Bệ hạ đã khoan dung như vậy quan ngự y nói tiếp Hẳn bệ hạ sẽ không từ chối giúp đỡ hạ thần đôi chút Đối với tòa nhà của hạ thần Ở phố Saint-André-de-A Ừ Nhàm vua nói Thần hết sạch tiền rồi Viên bác sĩ nói tiếp Và thật đáng tiếc Nếu nhà lại không có mái Không phải mái cho tòa nhà đâu Tòa nhà vốn giảng dị và rất thị dân mà cho các bức tranh của jean football để tô điểm lớp gỗ phủ tường tranh vẽ nữ thần diane bay lơ lửng giữa trời nhưng thật tuyệt diệu thật dịu dàng thật tế nhị cử chỉ thật hồn nhiên đầu tóc chải thật đẹp và đội mũ miệng hình trăng khuyết da thịt thật trắng ngần đến gợi thèm muốn cho những ai nhìn nàng một cách quá tò mò có cả tranh nữ thần ceres cũng là vị thần đẹp tuyệt trần nàng ngồi trên bó lúa đầu đổi chiếc vòng bằng lúa xinh xắn tết cùng cây củ hạ và các loài hoa không gì tình tứ bằng đôi mắt tròn trĩnh bằng cặp đùi cao thượng bằng cử chỉ ống ả bằng chiếc váy của nàng đó là một trong số những giai nhân ngây thơ và hoàn thiện nhất mà chiếc bút vẽ đã sáng tạo ra độ đào phủ Jului mười một lò thế nhà ngươi muốn gì Tâu hoàng thượng hạ thần cần có mái che cho các bức tranh và tuy chẳng đáng là bao nhưng thần hết sạch cả tiền Thế cái mái nhà của nhà ngươi tốn hết bao nhiêu? Chả là một cái mái bằng đồng được trang trí tỉ mỉ và mạ vàng nhiều nhất cũng chỉ 2.000 đồng leave là cùng. Ôi chào! Quần giết người! Nhậm vua thốt lên. Mỗi cái răng hắn nhổ cho ta phải là một viên kim cương. Liệu thần có được cái mái đó không? Cô chê hỏi. Ừ, thôi xéo đi nhưng hãy chữa khỏi cho ta. Jack Cô chê cúi gặp người xuống thi lễ và nói. Tâu hoàng thượng, một thang thuốc tiêu tán sẽ chữa khỏi cho bệ hạ. Thần sẽ dán lên lưng bệ hạ lá cao lớn khắc chế bằng sắp ong, đất xét làm thuốc, lòng trắng trứng, dầu và giấm. Bệ hạ cứ uống tiếp thuốc sắc và thần xin chữa khỏi cho bệ hạ. Cây đèn tỏa sáng không chỉ nhử tới độc một con mồi. Thầy Olivier thấy nhà vua đang lúc hào phóng và tưởng gặp dịp may cũng sáng lại gần. Tâu hoàng thượng, lại còn gì nữa thế này? mười một hỏi tâu hoàng thượng chắc bệ hạ biết thầy simon raden đã từ trần thế thì sao ông ta chả là cố vấn quốc vương hiện hành luật pháp ngân khố thế thì sao tâu hoàng thượng chức vụ đó hiện nay còn khuyết vừa nói bộ mặt kiêu kỳ của thầy olivier đang từ ngang bướng chuyển sang cúm núm đó là vẻ thay đổi duy nhất có thể có ở một bộ mặt đình thần nhà vua nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói giọng cộc lốc ta hiểu rồi nhà vua nói tiếp thầy olivier thống chế busico từng nói ân huệ đều do vua bang dân chài đều nhờ ở biển ta thấy ngươi cũng đồng ý với ngài busico bây giờ hãy nghe đây ta còn nhớ kỹ năm sáu mươi tám ta cho ngươi làm hầu phòng năm sáu mươi chín làm giám thủ cung điện ở cầu saint Clou với số lương một trăm đồng li tiền tour nhà ngươi lại muốn tiền paris Tháng 11 năm 73 Bằng thư chuyển cho Jacques Rôles ta cử ngươi làm giám thị rừng Vincennes chứ không phải kỵ sĩ Gimbert Art. Năm 75 Làm tài phán quan rừng Rouvray-Le Saint-Claude thay thế cho Jacques Lemaire Năm 78 Bằng công thư quốc dương đóng hai lần ấn tín sáp xanh ta ban ân quy định cho ngươi và vợ ngươi một khoản lợi tức 10 đồng ly tiền Paris trên quảng trường thương nhân tại trường học saint jacques -Main. Năm 79, ta cử ngươi làm tài phán quan rừng Sơn Na, chứ không phải gã John Dice tội nghiệp rồi chỉ huy trưởng lâu đài Lodge rồi tổng quản ở Saint-Cantin rồi chỉ huy trưởng ở Pong de Melon mà ngươi tự xưng bá tước Trong số năm xu tiền phạt bất cứ tên thợ cạo nào cạo mặt vào ngày hội cũng phải nộp Có 3 xu cho ngươi còn ta được phần thừa của nhà ngươi Ta rất muốn cãi cái tên ác nhân của nhà ngươi Nó giống hệt bộ mặt nhà ngươi Năm 74, bất kể với quý tộc hết sức bất bình, ta ban cho nhà ngươi các huy hiệu muôn màu, làm bộ ngực ngươi sặc sỡ như long công. Chúa ơi là chúa, nhà ngươi chưa đủ no hay sao? Mẻ lưới chưa đủ vớ bẩm và kỳ diệu ư? Thế nhà ngươi không sợ thêm một con cá hồi nữa, có thể đấm thuyền ư? Ông bạn ơi, tính kiêu ngạo sẽ làm hại ông đấy. Sự lụng bại và nhục nhã luôn bám gót tính kiêu ngạo. Ngươi hãy suy nghĩ điều đó và im mồm đi. Những lời nói bằng giọng nghiêm khắc làm khuôn mặt bực tức của thầy Olivier trở lại bướng bỉnh. Thôi được, ông lẩm bẩm khá to. Rõ ràng hôm nay, nhà vua đang ốm. Người ban cho thầy thuốc tất cả mọi thứ. Louis 11 không hề tức giận trước câu nói hổn, nói tiếp dịu dàng hơn. À, ta còn quên đã cử người làm sứ thần ở Soan, cạnh lệnh bà Marie. Đúng thế, thưa quý vị. Nhà vua quay lại phía người sứ Flan nói thêm. Ông ta từng làm sứ thần Thôi ông bạn ơi Nhậm Du nói tiếp với thầy Olivier Chẳng nên giận nhau nữa Ta là bạn cũ của nhau Khuya lắm rồi đấy Công việc thế là xong người hãy cạo mặt cho ta Bạn đọc chắc không phải đợi đến bây giờ Mới nhận ra thầy Olivier Chính là gã Figaro Ghê gớm, Mà mệnh trời Kẻ tạo tác dĩ đại mọi tấn kịch Đã xen lẫn rất nghệ sĩ vào tấn hài kịch dài đặc và đẫm máu của Giulio I11. Chú thích Figaro. Nhân vật hài kịch của nhà văn Pháp Beaumarchais 1732-1799 giữ vai chính trong các vở người thợ cạo thành Seville và đám cưới Figaro. Y là thợ cạo cho bá tước Alma Viva, rất thông minh, khéo léo, mưu mẹo, thích chỉ trích và chế giễu cây chua. Mọi thói hư tật xấu của chế độ cũ Tượng trưng cho giới bình dân Chống lại mọi đặc quyền quý tộc Hết chú thích Không phải ở đây Là nơi chúng tôi định phát triển khuôn mặt kỳ quặc này Gã thợ cạo của nhà vua có 3 cái tên Ở triều đình Mọi người kính cẩn gọi y là Olivier Con Hoảng Trong dân chúng là Olivier quỷ Sứ Còn tên thật y là Olivier Ác Nhân Olivier Ác Nhân đành đứng im giận dỗi với nhà vua căm tức nhìn rắc cô chê phải phải quan ngự y ông nói lý nhí phải đúng thế quan ngự y Yului nói tiếp với vẻ hiền lành kỳ lạ quan ngự y còn có thế lực hơn cả nhà ngươi rất dễ hiểu thôi hắn nắm giữ toàn bộ thân thể ta còn nhà ngươi chỉ mới giữ được cái cầm thôi anh thợ cạo tội nghiệp rồi đâu sẽ vào đó nhà ngươi sẽ nói sao và sẽ làm ăn thế nào Nếu ta làm vị vua như vua Sinperic chỉ quen cử chỉ một tay vút râu Nào anh bạn ơi hãy làm việc của anh đi cạo mặt cho ta hãy đi lấy đồ nghề lại đây Olivier thấy nhà vua ngã sang pha trò và cũng chẳng có cách nào chọc tức ngài nữa liền lào bào đi ra để chấp hành mệnh lệnh nhà vua đứng dậy lại gần cửa sổ rồi đột nhiên mở toang vẻ vô cùng xúc động Ô kìa! Ông reo lên Vỗ tay Vòm trời trên khu thành cũ Đỏ rực hẳn lên Đó là diện pháp quan đang bốc cháy Chỉ có thể như vậy Ôi thần dân tốt lành của ta Thế là cuối cùng đã giúp ta lật đổ các lãnh địa Rồi quay lại phía những người flounder Các vị lại đây mà xem Có phải lửa đang bừng cháy kia không Hai người thành găng lại gần Lửa cháy to lắm Ghi ôm nói Ồ Cốp nô vào Cặp mắt đột nhiên lóe sáng Cảnh này làm tôi sực nhớ tới Vụ đốt cháy nhà lãnh chúa Himbeku Ở đó hẳn đang có vụ nổi loạn lớn Thầy Copno Thầy tin như vậy ư Cái nhìn của nhà vua Louis 11 Cũng vui vẻ không kém gì Cặp mắt gã lái quần chẻn Có phải rất khó chống cự lại không Lạy chúa Tâu Hoàng thượng Bệ hạ sẽ bị tiêu hao Vào đó khá nhiều binh đội đấy Ồ ta ấy ư Đó là chuyện khác Nhà vua nói Nếu như ta muốn Gã lái quần chẻn bạo dạng đáp lại Nếu cuộc nổi loạn này lại đúng như tôi phỏng đoán Tâu hoàng thượng Bệ hạ dù có muốn cũng chẳng được Ông bạn ơi Du mười 11 nói Với hai đội ngự lâm quân của ta Cùng một loạt súng thần công Ta sẽ dễ dàng trị xong bọn dân chúng cùng đinh Bất chấp Guillaume Rim đang ra hiệu can mình Ông lái quần chẻn có vẻ quyết định đương đầu với nhà vua Tàu hoàng thượng, bọn thủy sĩ cũng là tuổi cùng đinh. Ngài quận công Burgon là đại quý tộc, nên ngài coi thường bọn khốn kiếp đó. Tàu hoàng thượng, trong trận chiến đấu ở Rang Sông, ông ta hô vang hở lính pháo thủ, nhằm bọn vô lại bắn, và ông ta còn mang thánh róc ra thầy thốt. Nhưng trưởng quan tư pháp Sacknashan đã giác trùy và dẫn dân chúng lao vào việc quận công đẹp đẽ, cho nên khi dấp phải các nông dân gia trầu đội quân hào nhoáng của xứ bourgogne tan tành như miếng kính bị hòn sỏi ném dở nơi đó vô số hiệp sĩ bị bọn vô lại giết chết và còn thấy cả ngài sato Gion vị lãnh chúa lớn nhất xứ bourgogne bị chết cùng con ngựa lớn màu xám nhạt ở cánh đồng cỏ nhỏ nơi đầm lầy ông bạn ạ nhà vua nói ngươi kể về một trận chiến đấu còn đây là cuộc nổi loạn nên ta sẽ thắng khi ta thấy cần phải cao mày Ông lái lạnh lùng cãi lại Tàu hoàng thượng có thể như vậy Trong trường hợp này có nghĩa là dân chúng Chưa tới hồi gặp giận Ghi ông Rim thấy cần phải can thiệp Thầy Cốt Nô Thầy đang nói chuyện với một đức vua hùng cường Tôi biết chứ Ông lái quần chẻ nghiêm trang đáp Ông bạn Rim của ta Nhậm vua nói Cứ để ông ta nói Ta thích cách nói thẳng đó Phụ hoàng sát lơ bảy của ta Từng nói chân lý bị ốm yếu rồi Còn ta ta lại tin nó đã chết hẳn và không còn tìm đâu ra kẻ bộc lộ tâm tình thầy copno chứng tỏ ta đã lầm nhà vua liền thân mật đặt tay lên vai copno thầy rắc thầy bảo sao tàu hoàng thượng tôi nói bệ hạ có lẽ đã nói đúng và dân chúng ở đây chưa tới lúc gặp giận chu luim mười một soi mói nhìn ông ta thế thầy bảo cái giận đó bao giờ tới rồi bệ hạ sẽ thấy nó tới nhưng thưa thầy xin cho biết vào giờ nào kia chứ? cấp nô điềm đạm một cách bình thản và cục mịch như thường dẫn nhà vua lại gần cửa sổ. Tâu hoàng thượng thế này nhé, ở đây có tháp canh, gác chuông, súng thần công, thị dân, binh lính. khi nào gác chuông rền gian, súng nổ đi đùng, tháp canh sập đổ ầm ầm, thị dân cùng binh lính gào thét và giết hại lẫn nhau. đó là cái giận đã tới. khuôn mặt vua lưu y trở nên u ám và mơ mộng. Ngài lặng thinh hồi lâu rồi nhẹ nhàng vỗ vào bức tường dày dặn của tháp canh như vỗ vào mông con ngựa chiến nói Ồ không, ở pháo Đại Basti tốt đẹp của ta My sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy phải không? Rồi Ngài đột ngột quay phát lại phía người Flund gan dạ hỏi Thầy rắc, thầy đã thấy một cuộc phiến loạn bao giờ chưa? Chính tôi từng gây ra vụ đó Ông lái quần chẻn nói Thầy làm cách nào để gây ra được một vụ phiến loạn nhà vua hỏi Ồ có khó khăn gì lắm đâu Cốp nô đáp Có tới hàng trăm cách Thật tiên trong thành phố phải có sự bất bình Điều này cũng không hiếm Rồi đến tính khí cư dân Người dân thành găng đều sẵn sàng nổi loạn Họ bao giờ cũng yêu mến con cái vua chúa Còn đối với chính vua chúa thì không bao giờ Thế rồi thí dụ Vào một buổi sáng Họ kéo vào cửa hiệu tôi Bảo tôi Này bác Cốp nô Có chuyện này có chuyện nọ lệnh bà sứ flon định cứu các quan thượng thư ông đại pháp quan tăng gấp đôi tiền thuế hái táo hoặc một chuyện khác tha hồ tùy thích còn tôi tôi bỏ dở công việc để đó tôi ra khỏi cửa hàng và tới giữa phố rồi kêu lên phá sạch ở đó lúc nào cũng sẵn dăm cái thùng rượu thủng tôi trèo lên và nói to dăm câu sực nghĩ ra những câu sẵn có trong lòng mà khi người ta xuất thân từ dân chúng tâu hoàng thượng thì lúc nào cũng có cái gì đó ở trong lòng thế là họ tụ tập lại Họ hò, hò hét, nổi hiệu báo động họ tước vũ khí của binh lính để trang bị cho lê dân, dân chợ búa hùa theo và thế là kéo đi. Sự thể rồi sẽ mãi mãi như vậy, chừng nào còn lãnh chúa trong lãnh địa, còn thị dân trong thị trấn, và còn dân quê ở nhà quê. Thế các ông nổi loạn để chống ai? Nhàm vua hỏi, chống các pháp quan, chống các lãnh chúa. Đôi khi như vậy, tùy theo trường hợp, cũng có lúc chống khả quận công thỉnh thoảng thôi louis mười một lại ghế ngồi và mỉm cười nói à ở đây chúng nó mới chống pháp quan thôi lúc đó olivier con hoảng quay vào y dẫn theo hai thị đồng bưng đồ cạo mặt cho nhà vua nhưng louis mười một ngạc nhiên thấy ngoài ra y còn dẫn thêm cả đô trưởng paris và hiệp sĩ tuần cảnh cả hai có vẻ hốt hoảng ông thợ cạo cấu kỉnh cũng có vẻ hốt hoảng Nhưng lại ngầm thích thú Chính ông lên tiếng Tâu hoàng thượng xin tha tội cho hạ thần Đã mang tới cái tin chẳng lành cho bệ hạ Nhà vua vội quay phát lại Các chân ghế làm rách cả manh chiếu trải sàn Người nói cái gì thế Tâu hoàng thượng Olivier còn hoảng nói tiếp Với vẻ mặt độc ác của kẻ vui sướng Được dán một đoàn mạnh mẽ Đám dân chúng phiến loạn Không phải tấn công viên pháp quan tòa pháp đình Thế tấn công ai Tâu hoàng thượng tấn công bệ hạ ông vua già dục đứng dậy thẳng tắp như chàng trai trẻ Olivier, ngươi nói rõ xem nào nói rõ ra và hãy liệu cho thủ cấp nhà ngươi anh bạn ạ, vì ta thề trước thánh giá Sanlo lô là giờ phút này mà ngươi còn dám nói dối ta thì lưỡi gươm từng chém đầu đức ông Louis cũng chưa đến nổi quá sức mẻ để không chặt nổi đầu ngươi lời thề thật khủng khiếp Louis 11 suốt đời chỉ thề trước thánh giá Sanlo lô có hai lần Olivia mở mồm để nói, "Tâu Hoàng thượng, người hãy quỳ xuống." Nhà vua tàn nhẫn ngắt lời. Tristan khanh giám sát hắn. Olivia quỳ xuống và lạnh lùng nói, "Tâu Hoàng thượng, một con phù thủy bị tối cao pháp viện của bệ hạ khép tội tử hình. Nó trốn tránh trong nhà thờ Đức Bà. Dân chúng muốn cướp lại nó bằng vũ lực. Ngày đô trưởng và ngày hiệp sĩ tuần cảnh vừa ở cuộc bạo động tới đang có mặt tại đây để cải chính." Nếu hạ thần dám nói sai sự thật Chính nhà thờ Đức Bà bị dân chúng dây hãm Ái chà nhà vua khẻ thốt lên Mặt tái mét và tức run lên Ôi Đức Bà Chúng nó dây hãm thánh đường của người Đức Bà nữ thánh hồn mệnh từ bi của ta Cho Khanh đứng dậy Olivier Khanh nói đúng Ta sẽ cử Khanh vào chức vụ của Simon Raden Khanh nói đúng Chính họ tiến công ta còn phù thủy ở dưới quyền bảo trợ của nhà thờ còn nhà thờ lại ở dưới quyền bảo trợ của ta thế mà ta lại tưởng là chuyện của pháp quan hóa ra chúng nó chống lại ta thế rồi trẻ hẳn lại vì phẫn nộ nhà vua rảo bước quanh phòng ngài không cười nữa trong ngài thật ghê gớm ngài đi đi lại lại như con cáo đã biến thành con sói ngài gần như nghẹt thở vì không thốt nên lời cặp môi mấp máy và đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lại đột nhiên ngài ngẩng đầu con mắt sâu trũng như sáng rực và giọng nói vang lên tựa kèn đồng cristal hãy hạ thủ hạ thủ ngay bọn khốn kiếp ông bạn cristal hãy đi đi giết sạch giết sạch cơn thịnh nộ qua đi ngài lại ngồi xuống và nói giọng căm giận lạnh lùng và nén chặt lại đây cristal cạnh đây trong tòa basti này hiện có năm mươi lính đương thủ của tử tước gíp Thế là thành ra 300 ngựa, Khanh hãy điều đi. Cả đội cung thủ ngự lâm quân của ông Satophe nữa, Khanh cũng điều đi. Khanh là trưởng quản hiến binh, Khanh có binh sĩ của nhiệm sở, vậy Khanh hãy điều đi. Tại điện Saint-Paul, Khanh sẽ gặp 40 cung thủ đội tân cận vệ của Ngài Thái Tử, Khanh cũng điều đi. Với tất cả bọn đó, Khanh hãy chạy ngay lại nhà thờ Đức Bà. Ồ, hỡi quý vị lê dân thành Paris, như vậy là quý vị nằm chắn ngang cả dương quyền của nước Pháp cả đức thiên liêng của nhà thờ Đức bà và cả nền hòa bình của quốc gia này. Tristan, hãy tiêu diệt, tiêu diệt. Còn đứa nào sống sót, đưa nốt lên đoạn đầu đài mong phục công. Tristan cúi rạp người, Tâu Hoàng thượng xin tuân lệnh. Y nín lặng dây lát rồi hỏi thêm, thế còn con phù thủy phải làm gì? Còn hỏi làm nhà vua suy nghĩ, rồi ngài phát, Ừ, con phù thủy. Ông Estudevin, Thế dân chúng định làm gì con mụ đó? Tâu Hoàng Thượng, Đô trưởng Paris đáp. Hạ thần thiển nghĩ, nếu dân chúng kéo tới để lôi nó ra khỏi nơi tị nạn trong nhà thờ Đức Bà, đó là sự miễn tội làm họ tức tối nên họ muốn treo cổ nó. Nhạc vua có vẻ suy nghĩ rất kỹ rồi bảo Tristan Ledmitter. Nếu vậy, ông bạn hãy tiêu diệt dân chúng và treo cổ con phù thủy. Đúng như thế đấy, Grim khẽ nói với Copno trừng trị dân chúng chám mong muốn rồi làm theo điều họ mong muốn câu hoàng thượng thần đã rõ tích tand đáp nếu con phù thủy vẫn còn ở trong nhà thờ đức bà liệu có nên bắt nó ở đó bất kể quyền tị nạn chúa ơi là chúa quyền tị nạn ư nhà vua vừa nói vừa gãi tai dù sao vẫn cứ phải treo cổ con đàn bà tới đây như nảy ra ý nghĩ bất ngờ nhà vua liền quỳ ngay xuống trước ghế dựa bỏ mũ ra đặt lên chỗ ngồi rồi sùng bái ngắm nhìn một trong những đạo bùa bằng chì đeo đầy mũ ôi nhà vua chắp hai tay khấn lạy đức bà paris vị thần chủ ân đức hãy tha tội cho con con chỉ xin làm một lần này thôi phải trừng phạt con tội phạm lạy đức mẹ đồng trinh thần mộ mệnh từ bi của con con xin cam đoan là con phù thủy không xứng đáng được đức mẹ rộng thương che chở lạy đức mẹ hẳn đức mẹ cũng biết vì Phúc dương giúp mộ đạo đã từng vi phạm đặc quyền của nhà thờ chỉ vì vinh hiển của chúa và nhu cầu của quốc gia saint-Louis giám mục anh quốc đã cho phép duê du bắt gã phù thủy ngay trong nhà thờ saint-Louis pháp quốc dương sư của con cũng vì mục đích đó mà xâm phạm nhà thờ của đức cha thần thánh paul còn hoàng tử alphonse con vua xứ jerusalem cũng xâm phạm ngay cả nhà thờ saint-sepulchre lễ đức bà paris vậy xin hãy tha tội cho con lần này con sẽ không tái phạm và sẽ xin cúng dân một pho tượng đức bà thật đẹp bằng bạc giống pho tượng năm ngoái con cúng vào nhà thờ đức bà equit amen nhà vua làm dấu thánh giá rồi đứng dậy đội mũ và bảo kriston hiền khanh hãy mau chân lên mang cả ông satobe đi theo khanh nổi hiệu lệnh cấp báo rồi tiêu diệt đám dân đen và treo cổ con phù thủy thế là xong mà ta muốn chính khanh phải tự tay truy lùng nó để hành hình rồi khanh sẽ tâu lên ta rõ này olivier đêm nay ta không ngủ cạo mặt cho ta đi tristan lest miết cúi đầu thi lễ và đi ra nhà vua liền xua tay từ biệt Cream và copno hỏi quý vị hiền hữu xứ flandre câu chúa phù hộ cho quý vị hãy tạm đi nghỉ một lát đêm đã khuya và chúng ta đang gần buổi sớm hơn buổi tối Cả hai lui ra và trên đường trở về phòng riêng dưới sự hướng dẫn của quan trấn thủ tòa Bastille Copno bảo với Guillaume Rim Tôi chẳng ngấy cái ông vua ho sụ sụ này Tôi từng thấy sát đờ bút say rượu nhưng ông ta còn không độc ác bằng Louis 11 ốm yếu này Thầy rắc ơi Rim đáp Chả làm vua chúa thường có rượu nho ít độc ác hơn rượu thuốc sắc Chương 6 đoản kiếm ngạo đời Ra khỏi tòa Bastille Rinwa xuôi xuống phố Saint Antoine Đi nhanh như ngựa sóng chuồng Đến cửa ô Budoye Chàng thấy thẳng cây thập tự bằng đá Dựng giữa quảng trường Nhưng trong đêm tối Chàng đã nhìn ra khuôn mặt của một người mặc áo Đội mũ đen tuyền Đang ngồi trên bậc thềm cây thập tự Có phải thầy đó không? Rinwa hỏi Người mặc đồ thâm đứng dậy độ chết giẫm Thầy làm tôi sốt cả ruột thầy riêng qua Người gác trên tháp Saint Jacques Vừa rao lên một giờ rưỡi sáng rồi Ồ, riêng qua đáp Đâu phải lỗi tại tôi Mà lỗi ở lính tuần canh và nhà vua Tôi vừa thoát chết Chỉ thiếu chút nữa lại bị treo cổ Cũng là cái số tiền định của tôi Thầy thì thiếu lỡ đủ thứ Người kia nói Nhưng thôi, ta đi nhanh lên Anh có biết mật khẩu không? Liệu thầy có ngờ tôi đã ít kiến nhà vua không? tôi vừa ở đó ra người mặc quần chén giải tơ bông thật là một cuộc phiêu lưu ồ sao lắm chuyện dông dài thế chuyện phiêu lưu của anh thì dính dáng gì đến ta anh có biết mật khẩu của bọn hành khất không biết chứ xin cứ yên tâm đoạn kiếm ngạo đời tốt lắm nếu không chẳng thể tới được nhà thờ bọn ăn mày đang ngăn đường cũng may hình như chúng dắp phải sức kháng cự có lẽ ta còn đến kịp thưa thầy dân nhưng làm cách nào vào được nhà thờ Ta có chìa khóa cửa tháp Thế sẽ ra bằng cách nào? Đằng sau tu viện Có cái cửa nhỏ mở ra khu terrain Rồi từ đó ra sông Ta có chìa khóa cửa đó Và sáng nay Ta đã néo sẵn con thuyền gần đấy May quá Chỉ thiếu chút nữa tôi bị treo cổ Rin qua lại nói Thôi nhanh lên Người kia nói Cả hai rảo bước đi về khu thành cũ Chương 7 Satupe tới cứu viện Chắc bạn đọc còn nhớ tới hoàn cảnh nguy cấp của Kazimudo hồi nãy. Gã điếc gan dạ, bị dây tứ phía, nếu chưa mất hết dũng khí, ít nhất cũng tuyệt đường hy vọng là cứu thoát. Không phải nó, nó không nghĩ đến bản thân mà cứu thoát cô gái Ai Cập. Nó chạy thuộc mạng lên thành lan, nhà thờ Đức Bà sắp bị bọn hành khất chiếm lĩnh. Đột nhiên, tiếng gió ngựa dồn dập bỏng vang dội từ các phố lân cận, rồi với một dãy dài đuốc và một đoàn dày đặc kỵ binh buông lỏng dây cương, mũi giáo chĩa tới các tiếng động điên cuồng tràn vào quảng trường như bão táp pháp quốc pháp quốc đánh tan lũ dân hèn sa tới cứu viện đoàn hiến binh đoàn hiến binh bọn hành khất khiếp hãi vội quay đầu lại casimodo vốn không nghe thấy gì cả chỉ thấy gươm tuốt trần đuốc lửa mũi giáo cả đoàn quân kỵ mã hắn nhận ra người đi đầu là đại úy phêbus hắn thấy bọn hành khất rối loạn Một số kinh hải, bọn gan dạ hơn cũng lúng túng và nhờ cuộc chi viện bất ngờ hắn lấy lại sức lực dồi dào đến mức đánh bật ra khỏi nhà thờ bọn tấn công đầu tiên đã trèo được lên hành lang. Quả thực, đây là quân đội nhà vua đã ập tới. Bọn hành khất chiến đấu dũng cảm, chúng chống cự tuyệt vọng, bị đánh ngang sườn từ phố St. pierre au và học hậu từ phố sân nhà thờ, bị dồn về phía nhà thờ Đức Bà mà chúng còn dây hãm và Casimodo đang kháng cự vừa là kẻ tấn công và bị tấn công chúng lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ giống hồi xưa kia vào năm 1640 trong lần dây thành Turin nổi tiếng của bá tước Henri de Hacour bị kẹt giữa quốc dương Thomas de Savoie mà ông đang tấn công và hầu tước Legame đang dây hãm ông Torinum Obsesso Idem E Obsessus như đã được ghi trong gian bia chú thích torinum obseso idem e obsesus tấn công thành tyrann đồng thời bị dây hãm hết chú thích cuộc giao tranh thật khủng khiếp thịt chó sói có răng chó săn như sử gia matteo từng nói đoàn kỵ binh người lâm ở giữa là pheribius đời satupe đang chiến đấu dũng cảm không hề nương tay hết đâm lại chém loạn xạ bọn hành khất trang bị kém cỏi tức mép Xoay ra cắn cấu đàn ông đàn bà Trẻ con lăn xả vào mông, dọc cổ ngựa, rồi bấu chặt lấy như con mèo bằng hàm răng cùng móng nhọn chân tay. Có kẻ dùng đuốc đạp vào mặt cung thủ, bọn khác thọc câu liêm sắc để móc cổ kỵ binh, rồi lôi tuột xuống, họ xé xác kẻ ngã ngựa. Nổi bật là một gã cầm lưỡi hái lớn sáng loáng và đang lia cục chân ngựa mãi không thôi, trông hán thật khủng khiếp. Hắn hát một bài bằng giọng mũi, không ngừng dung lưỡi hái ra, rồi lại côi về, Mỗi lần như vậy, hắn rải ra chung quanh một dòng rộng các chân ngựa bị phạt đứt. Cứ thế hắn tiến vào giữa đám người ngựa dày đặc nhất, với vẻ chậm chạp thẳng nhiên, cái đầu lắc lư và hơi thở đều đặn. Của một thợ hái, bắt đầu gặt tính đồng lúa. Đó là Globenturefu, một loạt đạn hỏa mai liền hạ y. Lúc này, các cửa sổ lại mở ra, những kẻ lân bang nghe tiếng thét xung trận của quân lính nhà vua cũng tham gia trận đánh và từ mọi tân gác đạn bắn như mưa xuống bọn hành khất sân nhà thờ khói phủ dày đặc chặn chịt tia lửa đạn súng trường trong màn khói thấp thoáng hiện lên mặt tiền nhà thờ đức bà cùng nhà thương đổ nát với dăm khuôn mặt bệnh nhân hốc hác đang đứng nhìn từ trên nóc nhà lỗ chỗ cửa mái cuối cùng bọn hành khất chịu thua mệt chán thiếu vũ khí tốt hốt hoảng vì bị bất ngờ rồi loạt đạn từ trên cửa sổ. Vụ tiếng đánh dũng mãnh của quân lính nhà vua, tất cả đã đánh quỵ họ. Chúng liều chọc thủng dòng dây của quân tấn công và chạy trốn khắp ngã, để lại trên nhà thờ một đống ngỗ ngang sát chết.